Đó, nhân vật nghiệp chứng quỷ thần đã xuất hiện. Nhân vật nghiệp chứng quỷ thần là một cái nhân vật rất là hot trong cái vũ trụ của vũ heo. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net